gào thét rồi đánh về phía Lâm Phạm. Bà Tiền thần thiên vị tầng 6 phát tác cảnh, tuy rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ trình độ để bọn họ đọ với Lâm Phạm. Lâm Phàm cũng không có để ý nhiều, trước tiên cho bọn chúng ra vẻ một hồi, rồi sau đó giết cũng không muộn. Cẩn thận. Tộc trưởng Mị tộc nhìn thấy ba đại thống soái đánh về phía nhân tộc, không khỏi hô to nhắc nhở. Đến hay lắm. Lâm Phàm vung tay áo, không thèm để những vết tên này trong mắt.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 đều là nhân vật đứng đầu ba đại thống soái giữa một người trên vạn người ngoại trừ uy quân vương gia bọn hắn đã lớn nhất sao có thể như vậy ba đại thống soái kinh hồn bọn họ không nghĩ đến tên nhân tộc dùng thân thể đỡ ba chiêu của mình đạt mà chẳng sao đúng là hàng thật tộc trưởng bị tộc nhìn ba đại thống lĩnh xuất sắc chiêu đối phó lâm phàm nhưng không có tác dụng nào thì trong lòng thoáng hoàng hốt nhưng lập tức lộ ra vẻ tươi cười nếu hắn đúng mạnh như vậy thì bị tộc lần này có cơ hội sống sót rồi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 vừa ra tay là vô số cổ tộc bị nuốt vào trong bụng tiếp đó là vùng tay lên tạo thành bão táp giết đám cổ tộc thành cạn bã một đàn kiến hồi có thể gặm chết vỡi thế nhưng đối với lâm phàm những con kiến này là những con kiến không có răng xung quanh lôi đình pháp vương hiện ra phật quang trong miệng lẩm bẩm kinh văn tung bay giáo hóa vạn vật dưới sự gột rửa của kinh văn rất nhiều cổ tộc có khuôn mặt dữ tợn lại trở lại bình thường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 Dưới nguồn sức mạnh này, hư không không ngừng nổ tung. Tuy vậy, Lâm Phàm vẫn không ý kỵ tí nào. Run rễ cuối cùng cũng chỉ là run rễ, Còn như các ngươi mượn sức của ngoại lực thì cũng không có tác dụng gì. Lâm Phàm dỗ ra hai ngón tay kẹp một cái, mũi tên quang bạo kia bị hai ngón tay Lâm Phàm kẹp lại, cố định ở trong hư không, không thể tiến thêm một chút nào, nó liên tục dễ giụa muốn thoát ra. Sắc mặt của Lâm Phàm ngưng tụ, lúc này ở bên trên mũi tên, đột nhiên bùng nổ một ánh hào quang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 Không phải là muốn chết cho Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người đó Lại thở dài bất đắc dĩ Lâm Phạm đứng ở đó Sắc mặt hờ hững Các người đi trước đi Giờ khắc này Ở lại đây là Lâm Phạm tự nguyện Tuy rằng đọ sức cùng với cổ tộc trí cao Là hành vi tự tìm đường chết Nhưng vô luận thế nào Hắn cũng muốn xem thử Cổ tộc trí cao giúp cục mạnh ra sao Cho dù tà minh thái tử tới Lâm Phạm cũng không để trong mắt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 Ngón tay Tà Minh Thái Tử bấm nhẹ một cái Đẩy cô gái đang dạng chân trên đùi đẩy ra Một tia ánh sáng đỏ lấp đánh Bắn trúng nàng Trong ngay mắt Người hoát thành một thầy khô Chuyện của bản Thái Tử Người được quyền xen vào sao Tà Minh Thái Tử đập nát thầy khô Âm chậm nói Đám nữ tử xung quanh dù mình một cái Sau đó càng ra sức hầu hạ Tà, tà Minh Thái Tử Đuổi theo Máu đuổi theo cho ta Muốn trốn sao Ta thật muốn nhìn xem một chút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 ta sẽ giết chết hết tất cả những ai đã thấy cảnh này. trong mắt tào minh thái tử lấp ló sát ý vô biên, hung tính bộc phát mười phần. ta nghĩ người không có cơ hội này đâu. đợi lát nữa cổ tộc chí cao tới, thì người sẽ chết ở chỗ này thôi. lâm phạm lại nhạt nói. cổ tộc chí cao? tào minh thái tử biến sắc, sau đó bắt đầu cười lớn. người dám gạt ta? cổ tộc chí cao sẽ đến đây? lời nói vậy, đứa trẻ ba tuổi còn không tin, vậy mà người cũng nói ra được. đến rồi. Thời khắc này sắc mặt đâm thẳm ngưng lại thân thể đột nhiên như cây bút đứng thẳng lên, một luồng khí tức cuồng bạo sông thẳng lên trời. Tả Minh Thái Tử biến sắc nhìn về phương xa, thần sắc hắn vốn đang rất tức giận, nhưng một đột nhiên thay đổi thành vô cùng nhợt nhạt, miệng lẩm bẩm không dám tin được sự thực. Sao có thể chứ? Nghĩ đây nhé các bạn, à, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong.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 để người thấy thành ý của ta chứ? Tả Minh Thái Tử nào còn hung hăng, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng run rẩy lắp bắp. Chí cao đại nhân là tới tìm người, người đừng có liên đụy đến ta, người mau đi đi, van cầu người đi mau đi. Tả Minh Thái Tử chưa bao giờ nghĩ thứ một ngày sẽ bị một tên nhân tộc liên lụy thế này. Nơi này không có người nào khác, ngoài hắn ra thì chỉ còn tên tổ tông này mà thôi. Sao ta lại xuất hiện ở nơi này chứ? Sao không để ta chậm thêm một chút?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 Cổ tộc trí cao sắc mặt hơi đổi Không biết tới cái con run dế kia Dám chửi cán Nhất thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn Hả cái gì mà hả Nói cho người biết Hôm nay ta cùng với tà Minh Thái Tử đã làm xong chuẩn bị Phải chém giết người Lấy đầu lâu của người làm bóng để đá Trong nháy mắt Lâm Phàm bị mất tại chỗ Khi xuất hiện đã ở bên cạnh tà Minh Thái Tử Không phải không phải Cô tộc trí cao Ta không phải như vậy Tà Minh Thái Tử nghe tên ghê tởm này Dĩ nhiên cao hắn xuống nước Nhất thời trận tròn mắt kêu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 Người muốn ta rời đi một mình để người đối mặt với cổ tộc chí cao Không được, tuyệt đối không được đâu Ta làm sao có thể để cho người cô đơn đối mặt với tên này được Người yên tâm Ta sẽ không rời đi Còn người đuổi ta đi ta cũng không đi Chúng ta đã nói rồi mà Ta, ta tà Minh Thái Tử thấy sắc mặt cổ tộc chí cao Càng ngày càng lạnh lẽo Trái tim nhỏ như là sắp nổ tung Vội vàng chạy đến xin tha mạng Cổ tộc chí cao Lâm Phạm đem câu nói tiếp theo của Tà Minh Thái Tử giành nói luôn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 Theo ta thấy, chúng ta ra ngoài đánh một trận. Sợ cái gì chưa? Cùng lắm là chết có sao đâu. Lô Đình Pháp Vương nói. Chủ nhân, ta nghĩ để ta ra ngoài dạy dỗ nội tâm của hắn. Hắn phải mở lòng dạy dỗ lại trí cào. Chủ nhân, ta đồng ý lời của đạo yêu huynh. Không phục thì đánh sợ đất rồi. Long huyền huynh, ngươi nói xem. Mọi người ai cũng có lý. Lâm Phạm nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chỉ có biện pháp này thôi. Âm một tiếng.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 hắn không phải vì phát hiện ra mấy sinh linh kia mà hưng phấn mà thấy được xung quanh bọn họ có vô số thánh giường nàn chồng chất như núi đi đi xem tình huống gì đám lâm phàm thám hiểm trong cơ thể cổ tộc chí cao mỗi một chỗ đều tràn đầy kinh hỉ đặc biệt phát hiện lần thứ nhất là lâm phàm vô cùng sảng khoái đây là một trận pháp trong lòng lâm phàm rõ ràng 10 lão đầu đã xếp thành một vòng tròn hợp thành một trận pháp ở trên người đều bị gông xiềng vừa dày vừa nặng khóa lại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 Xích Hồng Ba Tôn lên tiếng Đúng Vì sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới Vì hòa bình Vì lật đồ cổ tộc Chúng ta sẽ không tiếc Vũ Đô Quỷ để nói Điều hiểu Vợ nhìn đã biết ngươi là hạng người chính nghĩa Chúng ta có thể gặp nhau ở đây Chính là duyên phận Vạn cổ thần hỏa Đê nói tiền trí cáo ghê tầm kia trên áp chúng ta ở lại đây Giúp hắn cô động thánh dường đàn Gia tăng lực lượng Gián tiếp trợ giúp hắn thống trị các chủng tộc đại thiên Trong lòng chúng ta rất là bì phẫn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 Động thiên bao phủ dòng sông Thánh Dương Đàn lại Một con Thánh Dương Chi Long Bị lâm phả mắt lấy Một trào dơ cao trực tiếp mắt một con Thánh Dương trì Long vui vào động thiên Hai triệu tỷ tới đây Một triệu tỷ Thánh Dương Đàn Chính là một con Thánh Dương Long nguyễn điên rồi Thập lão đầu nhìn thấy sinh linh này cản rỡ Cướp đoạt Thánh Dương Đàn sát mặt đại biến Cướp đoạt để làm gì Nơi này là chỗ cơ thể cổ tộc chí cao Chẳng lẽ hắn có thể ra ngoài sao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 Tuy bây giờ Thủy Hòa Đại Đế bị bắt đại cổ tộc trên áp trong vực sâu vô biên vô tận này Nhưng mà khí tức tản ra vẫn không hề suy giảm Thùy Hòa khoác trường bào trên người Khí tức làm cho người ta sợ hãi Thùy Hòa bất dung Nhưng đối Thủy Hòa Đại Đế có tu vi cao thâm Tung hành vạn cổ nắm ở trong tay hai đại chân lý Trên con đường dung hợp lại dị thường thông thả Có điều khí tức hiện tại cũng có chút dị thường Thùy Hòa Nhu Hòa Hòa cuồng bạo vô tình luân phiền lẫn nhau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 Để ngươi nhìn một chút, người mà ngươi nhìn chúng là một con chó trung thành và bẩn thiều cho cổ tộc. Kiệt giữ tận gầm đét. Hoàng dã trì sơ, thủy hỏa thai nghén, thiên địa vinh quang. Trong chớp mắt, áo bào thủ hòa đại đế không gió mà bay, thiên nguyên ngọc thù nhẹ nhàng bay lượn. Không gian, thời gian, từng cái từng cái xuất hiện trước mặt nàng. Một vài bức vẽ xuất hiện tự nhiên là xuyên qua tuyên cổ. Sinh linh khải linh. Thủy để sinh linh thoát khỏi sự dơ bẩn, hỏa để sinh linh thoát khỏi sinh hoạt như dạ thú. Hình ảnh hiện lên như là cưỡi ngựa xem hòa. Một kỷ nguyên này rồi lại đến một kỷ nguyên khác. Các sinh linh cung bái thủy và hỏa. Vô số sinh linh đều xem đây là món quà ông trời ban cho mình. Dần dần thủy và hỏa sinh ra linh trí, từ từ thoát biến. Ầm một tiếng, thủy hỏa đại đế điểm một ngón tay. Một ánh hào quang xuyên qua tất cả mọi thứ, trực tiếp thoát vào thân thể của kiệt. Sức mạnh của ta.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 thật các này lâm phàm có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy mà chết sao? nên làm thế nào cho phải đi. dù có 3 triệu tỷ thánh dương đàn thì muốn giết chết tên này cũng không có khả năng. chờ đợi đến tu vi của mình hiện tại yếu như vậy. âm một tiếng. ngay thời điểm lâm phàm nhìn mình sẽ chết, bỗng nhìn có một đạo sức mạnh thần bí đột nhiên xuyên qua, bao vây kẹt trong đó. thủy hoa đại đế, người dám cho ta mượn bản thể chính đưa sức mạnh xuyên qua xong người muốn cứu tên nhân tộc này, ta sẽ không để chúng ấy được như ý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 nhìn qua năm ngón tay này đã thấy dữ tợn khủng bố không đơn giản nhất định phải đạt đến một điểm công phu thực sự tịch quang long huyền lát nữa dựa vào các ngươi vậy lâm phàm nói với hai người chủ nhân yên tâm chúng ta nhất định sẽ nỗ lực mà hai người long huyền gật đầu nói tốt đến lúc chúng ta biểu diễn rồi lâm phàm cười lớn thiêu đốt 100 tỷ thánh dương đan ầm một tiếng vào lúc này phi thiên hoàn toàn cuồng bạo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 tràn ngập xuống xung quanh bốn phía tuy rằng vô cùng lớn thế nhưng đối với đại phẩm ca khí mà nói thì cũng không thành vấn đề đại phẩm ca khí này là mắt của lâm Phàm có thể giúp lâm Phàm tìm được đối thoát chân áo nghĩa hủy diệt chi cước hắc hồ đảo tâm xoay chuyển càn khôn ba chiến thuật quỷ biến mất từ lâu nhưng một khi đã triển khai thì kinh thiên động địa quỳ khóc thần sầu không ai có thể ngăn cản được dấu chân đầy trời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 sao có thể trở thành bi thảm như vậy đây ta không phục người cái tên tiểu xúc sinh này ta nguyên rủa ngươi chết không được tủ tế tây thiên tôn giả tức giận gào thét trong lòng bi phẫn hắn không nghĩ đến kết quả quán lại sẽ như thế này đám não đầu còn lại nhìn thấy cảnh này thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm còn tốt còn tốt đối với kết cục của tây thiên tôn giả bọn họ không khỏi bi ai đều có điều vui mừng nhiều hơn đã chết một người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 Từ khắc này bọn họ chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Thở để bọn họ ngẩng đầu nhìn hư không, thế trong hư không lơ lửng một đạo thân ảnh màu trắng. Bóng người kia chấp hai tay ở sau lưng, khi chất xuất phàm, vừa nhìn đã biết ngay là cường giả. Cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối. Bọn họ nằm dạp trên mặt đất, cảm kích nói. Lâm Phàm nhướng mày, nội tâm có chút thường cảm. Những đồng bào đại thiên trùng tộc thực sự quên mất tiểu gia rồi, năm đó tiểu gia là người xuất hiện trong cuộc giáng đó, mọi sinh linh dường như đã thấy tiểu ra.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 Nhưng mà thực lực tự thân được tăng lên một tầm cao mới, đủ sai. Dù là uy quân vương xuất hiện trước mặt mình, thì cũng không có sợ. Sư tỷ là võ đế tống. diệp đào nguyên bản cợt nhà, nhưng thời điểm nghe âm thanh đó, càng người đột nhiên run dày. thiên thuyết và võ thiên hải liếc nhìn nhau, ở trong mắt tòa vẻ bớt đắc dĩ. Bọn họ biết sư đệ sao lại như vậy? Sư đệ, chuyện này đừng nghĩ nhiều nữa. Võ thiên hải tiếc nuối nói.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 Diệp Đào bịch một tiếng Quỳ trên mặt đất dập đầu Hốt hoảng cầu xin Nhân tộc đại đế van cầu ngài giúp ta một chút xin ngài Người biết ta Lâm Phạm cười thầm ở trong lòng Nguyên bản tâm tình đang u buồn Biến mất sạch sành sành Nhận thức nhận thức. Diệp Đào vội vàng nói <cười> Lâm Phạm bắt đầu cười lớn Một tay hóa mờ hư không Tìm kiếm con đường trong phá giới truyền âm Vợ người tên gì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 Liệt dương trưởng lão Ta biết ngươi cùng một trưởng lão Ở trong võ đế tông có sao hảo Thế nhưng ngươi phải hiểu được Lần này không phải là chuyện nhỏ Ba đại quân vương cùng xuất hiện Chúng ta sẽ có dốc toàn lực đi giúp Thì kết cục cuối cùng cũng chưa có một Liệt dương trưởng lão Nghe thấy những lời ấy Thì trong lòng thương cảm Nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc Tông chủ Những tông môn khác cũng sẽ hỗ trợ Chuyện này cứ quyết định như vậy Ngươi lui ra đi Tông chủ không nói gì thêm nữa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 Lúc này quỷ phó nhìn phía xa. Thân sắc cứng lại Hắn nhìn thấy trong hư không kia. Một tên nam tử giống như là cựu thiên hoàng già. Đang ôm trái ôm phải. Nằm ở trên bảo tọa da cao hiếp mắt. Nhìn tình huống phía dưới. Không nghĩ rằng lão quyền này cũng tới. Xem ra hắn muốn kiếm chắc Tà Minh Điện Chủ cười lạnh. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Lão già này ăn thịt người không thả xương đâu. Thủ đoạn rất âm hiểm. Vâng. Điện Chủ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 cho dù có bọc thêm cánh thì cũng không thể thoát được. Sau đó vang lên thanh âm dữ tợn giết gào của các binh sĩ cổ tộc, giết sạch những sinh linh này, nuốt bọn họ, Bọn nọ rất ngon. Những thống lĩnh đang ẩn nấp trong đại quân cổ tộc như quỷ mị, chuẩn bị đánh đến bất cứ lúc nào. Vân tông chủ, không biết đến người cúng ở đây. Vào lúc đó hư không rung lên, bộ đạo âm thanh mạnh mẽ truyền xuống, làm chấn quân vương đang chuẩn bị động thủ liền thu tay lại.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 Ngươi Trấn Quân Vương không nghĩ đến Người trong mắt này làm cả như vậy Sau đó cười lại một tiếng Tốt <cười> Rất tốt Trấn Quân Vương Vị trước mắt này chính là nhân tộc Đại Đế Lâm Phàm Ngay cả chủ nhân trí cao kiệt của ngươi Thì cũng đều đã thu thiệt trên tài khoản Người nghĩ ngươi cường đại so với kiệt sao Vân Tông chủ lên tiếng nói Câu nói này không phải là nói cho Trấn Quân Vương nghe Mà là nói cho tất cả mọi người nghe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 nhìn thấy con trai của mình đã bị tên nhân tộc đại đế này bẫy chết, tuy rằng con trán bị cổ tộc chí cao giết nhưng mà cái tên nhân tộc này chính là đầu sỏ cộng thêm việc hắn đánh không lại cổ tộc chí cao cho nên tất cả thù hận cho nên tất cả thù hận đều dồn hết lên người của lâm vàng. <cười> ta nhớ rồi, thì ra con trai của ngươi là cái tên tà mình thái từ tinh tướng kìa, có điều hắn chết chút thảm thì trực tiếp bị chí cao phân thân nuốt chửng, ta biết trong lòng ngươi rất đau.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 Chính quân vương biết đối phương không dễ chọc, không dám bất cẩn, vùng pháp lực, viên thần đan màu vàng trong cơ thể tỏa ra từng tia, từng tia kim quang trói mắt khiếp người. Lâm phàm ngươi cẩn thận một chút, đây là thiên địa thần quang. Vân Tông chủ thế cảnh này liền lên tiếng nhắc nhở. Lâm phàm chưa đạt tới cảnh giới thiên địa thần đan nên không biết dự dụng của nó. Có điều hắn tin tưởng cường độ thân thể của mình nên cũng không sợ. Trong nháy mắt, Lâm phàm vung ra trăm nghìn quyền.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 Những thiên địa này xuyên thấu tất cả thần quang, giống như là một chuôi kiếm, tất cả đều lao đến đánh vào người của Lâm Phàm. "Thứ gì vậy chứ?" Lâm Phàm lạnh nhạt vỗ ngực một cái, cường độ thân thể sao mạnh như vậy, không thể tin được. Trấn quần Vương muốn sử dụng đại chiêu thiên địa thần quang ở trên người đối phương, vừa muốn đại hỉ, nhưng mà trong chớp mắt lại trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ dựa vào thân thể mà có thể ngăn cản thiên địa thần quang, chuyện này thật là không thể tưởng tượng nổi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 Chấn quân vương nổi giận gầm lên Hai người này thực sự là quá ghi tầm Tà Minh Điện Trù và Hồ Hoàng Nước mắt nhìn nhau một cái Sau đó lẫn nhau gật đầu Thân hình đột nhiên lấp rẽ Phương hướng của hai không phải là hướng lâm phàm Mà là thanh minh cổ trung đang trốn vào hư không Tà Minh Điện Trù Hồ Hoàng Các người sẽ chết không được tử tế Chấn quân vương thế cải này Sắc mặt đại biến Hắn không nghĩ đến hai người này lại tham lam bảo bối của cổ tộc ha hà hà Chấn quân vương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 lâm phàm cẩn thận đó đó là huyết tế bí thuật của chấn quân vương nếu như bị máu tươi nhiễm lên từ nay về sau mặc kệ được trốn ở nơi nào đều bị cổ tộc cảm ứng được <cười> chậm hết thầy đã chậm rồi tất cả các ngươi mọi người trôn cùng bản vương chí cao đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi chấn quân vương cuồng tiếu nụ cười vô cùng khủng bố tất cả mọi người thì sắc mặt đại biến mặc kệ ẩn giấu ở đâu đều bị cổ tộc phát hiện có nghĩa là từ đây không còn chỗ trú thần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 Lên đèn đút đút nói với hắn Lâm Phạm nhìn hai người trong hư không Lộ ra khí tức áp bức Làm trái tim nhỏ quán bắt đầu nhảy lên Vân Tông chủ Hai người nếu so cùng biết cổ tộc trí cao Thì ai lợi hại hơn Lâm Phạm hỏi Vân Tông chủ nhìn Lâm Phạm Không biết sao hắn lại hỏi vấn đề này Nhưng vẫn trả lời Đương nhiên trí cao mạnh nhất Hai người này mặc dù cũng là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Nhưng mà tu vi của trí cao Suốt cục đã đến mức nào Thì vẫn chưa có người biết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 Chết một cách không minh bạch Trái tim ta rất đau Tà Minh Điện Chủ cũng đau lòng tiêu khóc Rời ạ Lâm phàm có chút bội phục hai người này Kể lề khóc lóc thảm thiết như bị ủy khuất lắm không bằng Và rồi lúc cướp giật bà bối Tên nào cũng tinh thần hưng phấn Lúc này lại đánh bài tình cảm Tà Tôn Chủ Cùng với hồ tộc lão tổ nén giận Sau đó nhìn Lâm phàm nói Nhân tộc Đại Đế Chuyện này dừng tay ở đây đi Ý người thế nào